Cậu đồng ý làm gì cơ Sáng hôm sau Khi tớ kể chuyện với Tracy Cô nàng lái xe lấn vào lề đường Bên này Tớ nói thật nhá Con nhỏ đó đang răng bẫy đấy Chắc chắn phải có mưu mô Tớ biết chứ Tớ thấy nó nói chuyện với mọi người Tớ cố không bật cười Cậu không hiểu gì cả Cậu đâu có học chung môn gì với nó Tớ học chung với nó hai môn trước bữa trưa Và cả ngày hôm qua Nó chỉ nói chuyện với tớ Bằng cung cách chỉ đạo hoạt náo viên của nó Ừ, tớ không lo lắm về cuộc hẹn này Rồi nó sẽ hủy hẹn với tớ thôi Thế là hết chuyện Tớ cũng nghĩ Diana sẵn sàng đi chơi với tớ Khi con nhỏ bị bọn con trai đá đít Con nhỏ cũng giống đám con trai thôi Không đáp lại sau cuộc gọi nhỡ Tránh mặt tớ trong hành lang Rủ rỉ này nọ sau lưng tớ Điện thoại của Tracy đổ chuông Cô nàng đeo tai nghe lên Trả lời điện thoại Lắng nghe trong khoảng 3 giây Và hét ầm lên Gì cơ Theo bản năng Tớ túm lấy vô lăng để giữ vững tay lái Cậu nói thật sao Khi nào Tracy túm lấy tay tôi Ôi chúa ơi Tớ muốn đấm cô nàng Nhưng tớ không muốn chết ngủm của tỏi trên đường đến trường Tracy tiếp tục la hét Và hỏi này hỏi nọ trên điện thoại Cuối cùng Khi nói chuyện điện thoại xong Vẻ tự mãn lộ ra trên mặt cô nàng Cậu sẽ không tin nổi đâu Cô nàng nói Ryan xù Diana rồi Sao cơ Tớ hét toáng lên Còn Tracy nhăn mặt Cậu đừng có đùa Tớ mới nhìn thấy Diana đứng ở tủ đựng đồ của Ryan mà Tracy lắc đầu Sớm nay Ryan đi tập với đội bóng truyền Và sự việc vỡ lở Theo như bạn ấy biết Thì cậu chàng xù con nhỏ đó hồi đầu hè Trước khi con nhỏ đi nghỉ hè cơ Nhưng không ai hay biết về gì về chuyện này Vì Ryan không muốn to chuyện Trong khi con nhỏ đi vắng Vì tớ cũng không rõ lắm Hai đứa muốn đợi thêm ít ngày rồi mới nói cho mọi người hay Nhưng Todd lại nói tung tóe với Hilary Jacob Và cậu thừa biết là chuyện đến tai con danh đó thì sẽ đến đâu rồi đấy Không thể như thế được Tớ nói Diana Morrow và Ryan Bower hẹn hò nhau đã 4 năm Hai đứa tụi nó còn có ý định kết hôn Sinh hai con và có tới 50% cơ hội được sống viên mãn bên nhau suốt đời Thế là quá rõ Đây là ý kiến, đây là lý do khiến nó đối xử tử tế với mọi người Đúng là con nhỏ giả dối đáng ghét Tracy chừng chừng nhìn tớ Giờ thì tụi mình biết chính xác là nó cần gì rồi nhé Tớ ngơ ngác nhìn Tracy Vậy Dianne muốn gì chứ? Giờ nó đang đơn độc Và nó nghĩ là nó có thể quay lại với cô bạn cũ Penny tốt bụng Tớ cố nghĩ về giả thuyết này Dianne xù tớ vì Ryan Ryan xù Dianne Và giờ thì cô nàng mong bọn tớ lại là bạn bè như cũ Tớ không nghĩ vậy đâu Đợi đã Mai cắt ngang Chị là bạn của Dynamoro á Không Đã từng thôi Chú choa, Trông Mai có vẻ bị cảm kích Cô này nóng bỏng lắm đây Chị giới thiệu cho em được không Cút ra khỏi xe Tracy hét lên Mai trợn tròn mắt và nhảy vọt ra ngoài Ngay khi Tracy dừng xe trong bãi đỗ Con nhỏ nghĩ tớ ngốc đến thế nào chứ Tớ hỏi Sau 4 năm không nói chuyện với tớ Giờ nó lại muốn tớ thế chỗ Ryan Cảm ơn nhé Nhưng tớ gặp đổ rắc rối với tự con trai rồi Tớ chắc chắn sẽ hủy hẹn với nó Sao cơ Đôi mắt Tracy mở to Không được Cậu phải đi thôi Tớ không tin Tracy lại nói thế Tracy căm ghét nghe mà. Cô nàng lại muốn tớ đi chơi với con nhỏ đó sao? Cậu phải moi lấy tin sốt dẻo. Phải tìm ra lý do khiến cậu ta xù thân hình ngu dốt mỏng dính của nó. Sau đó đứng lên, đi về. Cậu không nợ con nhỏ cái gì hết. Để một lần cho nó biết bị lợi dụng là như thế nào. Nhưng tớ... Thế nào Thôi nào. Tớ còn mong mình được đi và nghe câu chuyện buồn thê lương thấm đẫm nước mắt của nó kìa. Ô la la là... tớ vui biết bao vì cuối cùng Ryan cũng đã tỏ ra là có đầu óc tí chút, ha ha, tớ đang tự hỏi có nên cho cậu ta vào danh sách không đây, Tracy đăm chiêu trong một giây, ừ, không đâu, tớ vẫn nghĩ cậu ta hợp với cậu hơn, không phải vì hai người hẹn hò hay gì gì đâu nhé, tớ cảm thấy cơn đau nửa đầu đang ập tới, cơn đau đầu của tớ không tan biến khi tớ đến tủ đựng đồ và nhìn thấy Ryan, tớ bận tâm quá nhiều về Daine đến nỗi Tớ quen rằng tớ cũng phải đối mặt với cậu ta Không có cách nào tránh mặt cậu ta được Không chỉ bởi vì tớ không biết nói gì với cậu ta Mà còn vì tớ không biết mình sẽ cảm thấy thế nào Tớ có nên nổi cáu với cậu ta không Hay tớ nên cảm ơn cậu ta vì cậu ta thêm một lần nữa Khẳng định sự thật là con trai chỉ lợi dụng con gái Hay đây, cứ cho là tớ không biết đã xảy ra chuyện gì Nhưng tớ có cảm giác chắc chắn là lỗi của cậu ta Chào cậu Blom Cậu ta nói khi tớ mở tủ Chào, có gì mới không? Ý tớ không phải có gì mới không uhm, Tớ nhắm mắt và hy vọng cậu ta đi ra chỗ khác À, tớ thấy tin tức làm khắp trường chỉ trong 24 giờ Cậu ta đáp lời Tớ nhìn cậu ta và không biết mình nên nói gì Dù sao thì cậu ta nói tiếp Nghe nói tối nay cậu và Diana đi chơi với nhau Tớ ngây người nhìn cậu ta Làm sao cậu ta biết nhỉ À không có gì đâu Tớ vui khi hai cậu đi với nhau Nói thật với cậu Tớ hơi lo cho Diana Cậu biết đấy Một số người rất nhanh hiểm Tớ cố nghĩ về Tracy Hoặc về chính tớ Gì đấy bao? Todd ló ra từ khúc quanh Chưa bao giờ trong đời tớ lại vui đến vậy Khi nhìn thấy cậu ta Ít nhất là cho tới khi cậu ta đi đến Vòng tay quanh vai tớ Tớ không nghĩ là cậu đang cô đơn đâu Tốt hơn hết là cậu nên tránh xa cô gái của tớ ra Dường như Đây là lần đầu tiên Ryan bị truyết ngôi Tuy nhiên Todd không nhận thấy điều này Cậu ta nói tiếp Nào Sao cậu không chạy đi ngay Và làm tan vỡ thêm vài ba trái tim non nớt nữa Để tớ và bạn gái học tiếng Tây Ban Nha của tớ vào lớp nhỉ Khi cậu ta túm lấy cánh tay tớ Và kéo tớ về phía lớp học Cậu ta lắc đầu quầy quậy Nói cho cậu biết nhé." Cậu ta thở dài thườn thượt. Để Bauer độc thân sẽ là rắc rối lớn đấy. Ryan nói đúng về tốc độ di chuyển nhanh chóng của tin tức trong trường. Đó là thông tin duy nhất mọi người muốn nói đến. Tớ cố không vướng vào mấy câu chuyện đó, nhưng với tư cách là thành viên duy nhất của hội những trái tim cô đơn, tớ không thể không nhận thấy sự bất công của mọi người. Dường như không ai mảy may lo lắng về Ryan. Tất nhiên là cậu ta sẽ sớm có một cô bạn gái mới Nhưng nếu cậu ta không có bạn gái mới Đó cũng không phải là vấn đề to tát Là lựa chọn của cậu ta thôi Con trai là người có quyền phán quyết mà Nhưng Diné lại được đối xử Như một thứ hàng hóa bị hư hại Một nạn nhân Một trái tim tan vỡ Một vỏ bọc thảm thương của một con người Khi bọn họ nói về Ryan Bọn họ hồ hởi nói về sự tự do của cậu ta Nhưng khi nói về Dainé Bọn họ thì thầm nho nhỏ Cứ như thể con nhỏ nên tỏ ra xấu hổ Vì bị độc thân trở lại Như thế là không công bằng Tớ biết điều đó Nhưng vẫn kỳ cục lắm khi đi chơi với Dainé Sau giờ tan trường Tớ liên tục nghe thấy trong đầu vang lên một giọng nói Lý do duy nhất khiến con nhỏ không hủy hẹn với mày Là vì con nhỏ không có bạn trai Trên đường đi ăn tối Bọn tớ nói về gia đình Về việc học tập của chị Rita ở trường đại học về cách sửa sang phòng bếp của mẹ con nhỏ. khi đến chỗ ăn tối, bọn tớ nói về các môn học. sau đó là món ăn bọn tớ gọi. sau đó, khi dường như chỉ còn một chuyện duy nhất ngoài chuyện chia tay của bọn tớ, của cô nàng, chỉ chọn một, là thảo luận về thời tiết. hai bọn tớ đăm đăm nhìn nhau. vậy là, cuối cùng dinne cũng nói khi cô nàng gẩy gẩy đĩa salad. Nết thế nào rồi? Cậu ấy có còn nghỉ hè với gia đình cậu nữa không? Bụng tớ thót lên Tớ không muốn nhắc đến chuyện đó À Đai nhìn xuống khi nhận thấy câu hỏi của mình đã bị chặn lại Trông con nhỏ rất buồn bã Khi nó di di cái dĩa khắp đĩa thức ăn Cuối cùng Con nhỏ lại ngẩng mặt lên Tớ có thể nói với cậu đôi điều không? Tớ ngớm vai Tớ vẫn luôn ghen tị với cậu Cậu nhắc lại được không? Làm sao hoa hậu hoàn hảo, siêu mẫu Dainé Monroe tóc vàng, mắt xanh lại ghen tị với tớ được nhỉ? Penny ạ, tớ nói thật lòng đấy, rất thật lòng. Nhìn cậu kìa, cậu có biết tớ đã phải cố gắng thế nào để được như cậu không? Ý tớ là hãy nhìn món ăn của tớ, vì tình yêu với carbon hydrate. Dainé ra hiệu về đĩa rau trộn với nước sốt không béo, và sau đó con nhỏ nhìn bánh sandwich nhân thịt gà Tây phong mát. Nước sốt mayonnaise và khoai tây chiên của tớ Trước hết Con nhỏ bắt đầu nói Cậu có thể ăn bất cứ món gì cậu muốn Và thân hình cậu vẫn tuyệt vời Gì cũng được Và cậu có phong cách tươi trẻ nhất Tớ chọn quần áo dựa trên tạp chí Tớ trông không khác gì mọi người Nhưng cậu có phong cách thời trang hiện đại Mà không ai theo kịp Phong cách đó là của riêng cậu Nói một cách khác Tớ là kẻ kỳ quái Vì tớ thích giày thể thao hiệu All Star hơn giày cao gót Và cậu thừa biết là tớ không ngu Tớ biết mọi người quý cậu hơn quý tớ nhiều lần Như Tracy nói Đúng là quỷ tha ma bắt Đài nè cựa quậy trên ghế ừ, Tớ chỉ muốn nói vậy với cậu thôi À, ờ, cảm ơn Tớ cố nặn ra một nụ cười với con nhỏ Con nhỏ lại chọc chọc đĩa salad Cậu có còn nhớ khi bé bọn mình thường hát cho bố mẹ xem không? Tớ gật đầu và gạc nhiên Vì Diana vẫn nhớ các buổi biểu diễn bắt trước nhóm Beatle Mà bọn tớ vẫn trổ tài dưới tầng hầm Bố mẹ cậu gọi tầng hầm đó là gì nhỉ? Tớ thở dài Carven Đúng rồi Tớ vẫn nhớ cậu thường đóng giả làm John Tớ đóng làm Paul Và hai con thú nhồi bông đóng giả làm Ringo và Jock Con nhỏ cười và nhoài người ra trước Và tụi mình cũng biểu diễn trong các quán cà phê trong dịp đi nghỉ gần hồ. Khi bọn mình đi leo thác á, hai mắt tai ne sáng bừng lên. Chính xác, tự con trai đó tên là gì nhỉ? Tớ nhìn xuống bàn, cố nhớ hai đứa con trai đã đi theo tụi tớ trong tuần đó. Tớ chỉ nhớ là cậu đã dạy một đứa cách chơi khúc côn cầu trên không. Cả hai bọn tớ cười ồ lên. "Henny ơi, nói thật nhá, tớ cứ nghĩ cánh tay cậu sẽ lòi ra khỏi khuỷu tay. vì cậu xoay tay nhiều quá, đai nè bắt đầu xoay hai cánh tay điên cuồng và suýt hất đổ đồ uống của mình. và lúc đó xảy ra một điều bất ngờ. như thể bốn năm trước đã tan biến, như thể mới hôm qua thôi, cô bạn kia đã giúp tớ ôm sách khi tớ phải tập tạnh chống nạn vì bị chật mắt cá chân. hai bọn tớ bắt đầu hồi tưởng về tình bạn cũ và khoảng thời gian đã qua trước khi bọn tớ kịp nhận ra điều đó. đai nè trầm ngâm nhìn tớ. ôi trao Penia." Lâu quá rồi, bọn mình đã có quãng thời gian tuyệt vời nhất bên nhau Tớ mỉm cười với người bạn cũ Ngày ấy, khi học tiểu học Bọn tớ thường làm mọi việc cùng nhau Hứa hẹn với nhau những điều mà chỉ có đôi bạn thân thiết nhất mới hứa với nhau Hứa là bọn tớ sẽ học chung đại học Ở chung phòng, là phù dâu của nhau đèn nè lo lắng vỗ nhẹ lên bàn Tớ cũng muốn nói xin lỗi cậu Nước mắt trào quanh hai mắt cô nàng Tớ xin lỗi vì đã gạt bỏ tình bạn của tụi mình Tớ xin lỗi vì đã cư xử không ra gì với cậu Và trên hết Tớ xin lỗi vì sau một thời gian quá dài Tớ mới hiểu ra mọi chuyện Tớ không thể hình dung xem cậu thế nào Nhưng khi tớ và Ryan chia tay Tớ chỉ nghĩ đến cậu Giọng bạn ấy vỡ hòa khi nhắc đến tên cậu ấy Nước mắt đang chảy xuống gò má bạn ấy Ban đầu tớ cũng thấy bình thường Lúc đó gia đình tớ chuẩn bị đi nghỉ hè Tớ phải học lý thuyết môn quần vợt Để khiến mình bận bịu Nhưng hai tuần trước Tớ không biết phải làm gì Phần thực hành vẫn chưa bắt đầu Tớ chỉ có một mình Taine với lấy ví và lấy khăn giấy Cô nàng sụt xịt Tớ gọi cho Audrey và Pam Nhưng bọn họ hoặc là vướng kế hoạch với bạn trai Hoặc là nếu đã hẹn với tớ Bọn họ hủy hẹn ngay khi Don hoặc Brian gọi Và tớ biết Tớ biết lắm là tớ đã từng đối xử Tồi tệ như vậy với cậu tôi cũng xin lỗi cậu vì điều đó Ký ức nhiều năm trước ùa về Đó là khoảnh khắc tớ nhận thấy tôi đang mất người bạn thân nhất Và cảm giác cô đơn không có ai bên mình Đài nghe lau nước mắt Phải vất vả lắm tớ mới nhận ra rằng tôi không có nổi một người bạn đích thực Không một người bạn nào giống như cậu đã từng là bạn của tớ Năm học mới đã bắt đầu Và điều đó khiến mọi chuyện càng tồi tệ hơn Tớ đã quá quen với lịch trình cũ Là Ryan đón tớ đi học Tớ đi đến tủ đựng đồ của cậu ấy Tớ... Không biết rồi đấy Cậu đã nhìn thấy rồi đấy Tớ làm mọi việc cho cậu ấy Nhưng bây giờ... Lúc này... Tớ chẳng còn gì cả Tiếng nước nở biến thành cơn thổn thức mạnh mẽ Trong khi cô nàng cố gắng bình ổn nhịp thở Tớ... Tớ cố tìm đôi lời an ủi Nhưng lại cảm thấy rất mâu thuẫn Dana này, cậu chờ đợi gì ở tớ chứ? Danae ngẩng mặt lên nhìn tớ với đôi mắt đỏ quạch vì khóc Tớ rất tiếc về chuyện xảy ra giữa cậu và Ryan Tớ rất tiếc, không ai nên cảm thấy như vậy Nhất là đối với một đứa con trai Nhưng tớ không biết phải làm thế nào Bởi vì tớ không thể quên sự thật là cậu đã bỏ rơi tớ Tớ không biết mình sẽ thế nào nếu Tracy không chuyển tới thị trấn này một năm sau khi cậu bỏ tớ đi nè hớp hớp lấy không khí Cậu nói đúng Cậu nói rất đúng Chỉ là Tớ không biết mình là ai nữa Bọn họ vẫn biết tớ là Diana với tư cách bạn gái của Ryan Hoặc là hoạt náo viên Hoặc là lớp trưởng Tớ thấy mất phương hướng Một phần trong tớ nghĩ tốt nhất là nên tiếp tục như thể không có gì thay đổi Nhưng một phần khác trong tớ lại muốn thôi không làm những việc mà mọi người kỳ vọng tớ sẽ làm Tớ không biết thế nào Cô nàng lắc đầu. Tớ không biết là tớ có còn muốn làm hoạt giáo viên không nữa. thuộc lòng tớ không thích đi cổ vũ cho lắm. Tớ cũng không biết mình thích làm gì. Tớ chỉ... Tớ thấy hai mắt cay xè. Liệu có ai nghĩ tớ cũng có điểm chung với Diana chứ? Giống như cô nàng, tớ cũng thấy mất phương hướng. Diana nhìn tớ với cảm giác ngạc nhiên và cảm thông lẫn lộn. Cô nàng nhanh chóng đưa khăn giấy cho tớ. Tớ kể cho Diane nghe về Ned trước khi tớ ý thức là mình đang kể Tớ thấy mình ngốc nghếch khi biết mình hẹn hò với cậu ta được vài tuần thay vì vài năm Nhưng vì lý do nào đó, tớ biết cô nàng hiểu Chỉ mất một khoảnh khắc để tớ hiểu rằng những giọt nước mắt đang lăn trên khuôn mặt Diane là vì Ned Ôi Penny tớ rất tiếc cho cậu Thật kinh khủng, cậu tin tưởng cậu ta Còn cậu ta... Penny ơi Cô nàng chắc chắn là tớ đang nhìn cô nàng Cậu không làm gì sai hết Mặc dù đã mấy năm trôi qua Nhưng tớ vẫn chưa thực sự quên Đai của ngày xưa Đai ngày xưa luôn biết chọn từ ngữ thích hợp để nói Đai ngày xưa Luôn luôn đứng về phe tớ Đai ngày xưa là căn cơ Để bọn tớ trở thành bạn tốt của nhau Tớ cố gượng cười Ừm Tớ sẽ không bao giờ mắc sai lầm đó Thêm một lần nào nữa Tớ quyết định là sẽ không dính dáng gì Đến tụi con trai nữa Tớ cố cười để cô nàng không nghĩ Tớ có vấn đề về trí óc Chỉ là tớ Tớ chăn ngấy đến tận cổ mấy chuyện đó rồi Nhìn tụi mình xem Tụi mình đều khóc Khóc vì cái gì chứ Bởi vì tụi mình đều quyết định tin tưởng một đứa con trai Sai lầm lớn Thật ra là tớ đã thành lập một hội nho nhỏ Một hội Đai nè nhòi người ra trước Hội gì Ai tham gia Tớ, một mình tớ và chỉ có tớ Hội nghĩ trái tim cô đơn Giang cá cậu nghĩ là tớ là kẻ đáng thương phải không? Từ phía bên kia bàn Đai Nè cầm tay tớ Không hề tôi nghĩ cậu đã nghĩ thông suốt Và cậu đang làm việc cậu cần làm để vượt qua chuyện đó Nếu vài năm trước cậu nghĩ ra hội này Cậu thử hình dung xem cậu đã tiết kiệm được bao nhiêu thời gian cho cả hai bọn mình Nhưng có một vấn đề Đai Nè bắt đầu nhỉm cười Gì cô một hội không thể có một thành viên được tớ cười gồ à tớ biết chứ nhưng thêm một thành viên nữa thì sao nhỉ tớ sửng sốt nhìn cô nàng Jiko henny ơi dài này quệt nước mắt và trông có vẻ cực kỳ sung sướng cậu có nghĩ là tớ sẽ lại tiếp tục hẹn hò không tớ cũng không dính dáng gì đến tụi con trai nữa đâu tớ chỉ cần biết mình nên làm gì tiếp không phải tớ và ryan chỉ tớ thôi một đợt sóng phấn khích trào lên trong tớ chính xác là tớ cũng nghĩ như thế cậu phải cho tớ gia nhập hội tớ phải lấy lại niềm tin của cậu và chắc chắn là tớ sẽ làm được nhưng bây giờ ít nhất cậu có thể cân nhắc việc tha thứ cho tớ không cô nàng đưa tay ra trước mặt tớ tớ không hề lưỡng lự bây giờ hội đã có hai bọn tớ